vâng trước khi sang cái phần thuốc chữa thì à, ai có ý kiến gì không ạ các bạn có đồng ý với tôi về ba cái căn nguyên đó ta có thể thấy ở trên trên mạng có nhiều bài nó có những căn nguyên nó cũng nói về những căn nguyên như vậy ngày mùng sáu tháng 2 năm 2012 vừa qua Một nhóm người tình nguyện đã tìm đường vào phía Tây lòng hồ a -dun hạ để cứu một phụ nữ đang bị xích trong rừng. Con đường vắng lặng, hẻo lánh và gồ về khúc khuỷu làm trường chân những người muốn chinh phục rừng thiên. Mấy người vào rừng hôm nay phải mất gần một tiếng để đi hết mười lăm cây số đường rừng đầy trông gai dốc giác và hiểm trở. Vượt qua ba con suối Đến vùng đất hoang sơ, đường đi đa số là những lối mòn được tạo thành do những người đi rừng hay qua lại. Những người tình nguyện dừng lại, nghỉ chân bên bờ suối, tiền thể múc nước vào bình để đem vào tắm cho chị. Họ tiếp tục leo dốc, mò mẫm, có khi lạc lối phải quay lại. tại bờ hồ a hạ đầy hoang vô lạnh lẽo ấy có một căn lều rách nát đến thảm hại mà nơi đó một người phụ nữ đang bị xiềng xích suốt hai năm trời không mảnh vải che thân khi mới được phát hiện người ta ví chị như một con ma đói đói ăn thiếu mặc không được chăm sóc không được tắm rửa không áo quần để mặc vào trong cái lạnh lẽo của lòng hồ a hạ đêm đêm Chỉ có mình chịu trận qua từng cơn gió lạnh buốt mà trên mình không hề có một tấm mền để đắp. Cách đây hơn ba tháng, chỉ được một thiếu nữ làm con thuộc phát hiện ra trong tình trạng bị xích hai chân vào đà ngang của căn lều. Không quần áo, người đói khát và tóc tai bù xù. Cũng nhờ đó, đức giám mục con tum biết chuyện, cha giám đốc Caritas con tum cũng biết chuyện. Các ngài đã cho người đem mùng mền, quần áo, gạo, muối, bạc nhựa vào che cho chị được ấm trong cái Tết lạnh lẽo vừa qua. Còn cháu nhỏ này đi với ông bà vào rừng ở với mẹ. Cháu chưa một lần được đến lớp, chưa một lần gặp bạn bè, chưa một lần được nghe câu cô giáo như mẹ hiền, vì đối với cháu, sân trường, sách vở, thầy cô... Trường học chỉ là điều không tưởng và không bao giờ mơ ước. Đây là hình ảnh mẹ già với ánh mắt sâu thẳm, dáng gầy còm, tay chân yên hẳn nỗi khó nhọc lam lũ theo dấu vết của thời gian. Bà đang ngồi nhìn đứa con mà lòng không giấu nổi nỗi lo lắng cho thân phận của người con gái mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Chỉ vì tình mẫu tử và thiên chức làm mẹ, bà đã theo chồng vào đây nuôi con trong tháng ngày tǔn quỹ người đàn ông có ánh mắt đâm chiêu khăm khổ kia cha của chị ông bị mù một mắt nhưng với con mắt còn lại hàng ngày ông vẫn vào rừng, xuống hồ để kiếm nắm rau, con cá đem ra tận ngoài làng xa để có người của chị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 Và giờ đây, chị đang được mẹ cùng, tóc, đầu, mẹ cùng hai thiếu nữ làng con thục cắt tóc, gội đầu, tắm rửa sau hai năm trời không chạm nước. Thật không tưởng, vì cháy rằn rơi xuống đầy người của chị lúc gội đầu, để lại những cơn ngứa và chị ngồi gãi như cơn điên cuồng đang dồn dập tâm trí và cuộc đời của chị. Lúc ban đầu, nghe thiếu nữ ấy về kể, Mọi người trong làng con thuật ngỡ tưởng đây là người cùi Bị người ta xích vào bìa rừng để cách ly Mãi đến khi đoàn vào tận nơi Mới biết chị bị điên Dân làng ép buộc cha mẹ đưa chị vào đây xích lại Để chị không phá phách trong làng Hôm nay chị được tắm gội Được giải thoát khỏi sự rứt rìa của cháy rận đầy dẫy trên đầu Nhưng trên hết, chị được Chính Chúa giải thoát, giải thoát khỏi cái gông cùm của xiềng xích trói buộc, giải thoát khỏi cái dày vò của tâm trí hẹp hòi, và giải thoát sự hiềm khích chê bai của dân làng đang ngày ngày rình rập để lên án chị. Nên chị thấy tỉnh táo lắm rồi. To jest luzem. To jest luzem. To jest To chiên liền hôm nay ánh sáng bình minh trói loay trên đầu những kẻ lòng thay hôm nay đang đi muôn đời hôm nay Chúa thương dân người hôm nay Chúa đem dân người lên núi xin Bây giờ một em nào chịu khó đi cổng cổng cho chị qua đi con. nghe Cổng chị qua xuống đi. Hôm nay gia hôm nay đi đời hôm nay Chúa thương dân người vâng kính thưa gia đình từ nãy giờ chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu cảnh Gọi là vô cảm Giờ đây thì chúng ta lại chứng kiến một tấm lòng